Đây là nghe chuyên mục chuyện dài kỳ tới phát sóng hàng tuần trên website vnradio.vn Và trong chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được tiếp tục gửi tới các bạn cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh của tác giả Trần Thu Trang Phần 8 Vân viết mấy chữ nhắn lại cho Thìn về việc mình sắp đi Sapa rồi đeo ba lô khoác túi mé hành ra cửa một người sang đang chờ thang máy, thấy nàng liền cho hỏi xã giao. Cô vẫn đi đâu muộn thế? Dạ cháu đi ra ga Lào Cai đi thực sự sáng tác. Bác đi tập thể dục ạ. Trong mắt những người hàng xóm, Vân là một họa sĩ sống tách biệt và hơi lập dị. Dù có lẽ cũng chẳng gì không ít về mối quan hệ của nàng với người đàn ông lớn tuổi. Họ vẫn thường nhìn nàng bằng cặp mắt bao dung pha chút kính nể tuổi thang mở, vân chào bàng xóm rồi đi ra đường. vì chiếc ba lô và túi máy ảnh quá linh kinh, nàng không muốn đi xe ôm. nàng đã gọi taxi từ nãy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của chiếc nào. bạn taxi bây giờ làm ăn tệ thật. khi nàng tặc lưỡi chuẩn bị gật đầu với ông xe ôm thì một chiếc lì xì tới. người đàn ông lớn tuổi tháo đầu ra gọi tên nàng bằng tiếng trung. Trung tiểu thư thì ra cô là hàng xóm của tôi à a chào thưa thịt lương Vân cười tên như hoa Dù trong thâm tâm Rất muốn tát vào mặt gương mọc bóng nhảy Tên hoa kiều bệ vệ đó Rõ ràng hắn chính là người đã gợi ý cho Thìn thuê nhà ở đây Để anh ta tiện đường sang bàn trị làm ăn với hắn Và tránh được những tai mắt theo dõi của vợ Khi vui thú với nàng Ông vẫn còn nhớ em ư Thật là vinh dự quá Đương nhiên là tôi không quên rồi Thái Vân Lão già đổi cách xương hồ ngọt như đường Em định đi đâu sao Vâng em cần ra ga Mẹ ở Sapa đang không được khỏe cho lắm Ô, nếu Thái Vân không chê chiếc xe cũ này thì xin mời Chẳng đợi lão già nói hết câu Nàng đã với tay mở cửa Ngồi phịch vào chiếc xe cũ trị giá hơn trăm nghìn USD mới nhập về nhân một đợt hội nghị các nguyên thủ quốc gia Á Âu cách đây chưa lâu, thấy nàng chẳng thèm nhìn đến ba túi sách còn vứt trên đường, gã lái xe biết ý mở cửa đi ra mang đống đồ cất ra sau cốp. phần ngồi sát lại bên lão già bệ vị nghịch nghịch nút vải trên cổ áo kiểu tàu của lão giọng nói là lơi. nữ chi lâu ngày không gặp em trung ông vẫn mạnh như xưa. à em quá lời quá lời. Lương những chi này chỉ còn được ba phần lúc trước là đã bạo nguyện lắm rồi. Tạo già cười dâm đãng, bàn tay miết trên đùi nàng. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, phân nút tiếng chửi trong cổ họng. Cũng may, nàng mặc quần jean, nên lão chỉ có thể dừng ở chỗ mó máy bàn tay. Nàng đã từng bị lão ăn tươi nước sống ngay trên xe rồi. Ngay ấy, nàng hãy còn là một cô gái ngây thơ, sợ sệt. Hiện giờ thì... Kheo leo tách ra khỏi vòng tay của lão già, phân vờ mở điện thoại nói chuyện vu vơ với một cô bạn tưởng tượng. Nàng làm như vô tình, tươi vui, tập trung vào câu chuyện. Hết xoắn xoắn, nghịch nghịch lợn tóc tỉa, lại kéo lên kéo xuống, dây khóa của chiếc áo gió. Khi cuộc gọi ra tuyển kết thúc, cũng là lúc chiếc áo được kéo cài kín đến tận cằm. Còn nàng thì ngồi cách hẳn lão già, bàn tay lão chỉ có thể bằng lòng với chiếc đầu gối của nàng hơi chia sang. Xe dừng ở cửa ga Vân nhận lại túi đồ từ tay gã tài xế Tặng gã lẫn lão chủ Nụ cười tình tứ rồi quay đi Chiếc xe lượn lách quay đầu Trước cửa ga nhộn nhạo Chợt lão già thò đầu ra cửa xe gọi lớn Thái Vân em bỏ quên cái này Vân quay lại Cười khi thấy trên tay lão Là gọi giấy dùng để lau thấm dầu Có lẽ nó đã rơi ra Trong lúc được lão lục lạng người nàng khi mới lên xe Cầm gói giấy thấy cụm hơi bình thường Nàng lườm lãng một cái sắc lèm Nghĩ chi cười khẽ Nghe mắt với nàng Tiềm nhiên mở gói ra Rút gói bao con su lợi đắt tiền Mà lão vừa nhét vào Phân quyệt nó qua đôi môi mỏng Đang thưởng ra thèm khát Rồi cài lên chiếc cổ áo kiểu tàu của lão Nàng gáy sát gương mặt phi nộ Đang cười cợt Thì thào bằng một giọng mềm eo lả chủ tịch lương tinh thần kém minh mẫn rồi đó. Ông quên là thái vân không thích mùi dâu sao? nói xong, mặc kệ lão già dâm dục với thứ đồ chơi mùi hoa quả, nàng đứng thẳng người lên, giông lại chiếc ba lô, đi nhanh vào trong sân nhà. thái vân bây giờ không còn là cộng tác viên của lão nữa rồi. nữ là người đầu tiên giơ tay vẫy gọi vân. lực lượng nhiếp ảnh gia đi thực tế sáng tác đã khá ủng hộ. Một số người không xuất hiện trong buổi họp mặt chủ bị Nên việc giới thiệu lại tiến hành lại từ đầu Người cầm một tập vé tàu Phát cho từng người Đôi miệng dạn dò về số toa số giường gì đó Phân cầm vé trong tay nhìn quanh rồi khều ngữ Bác ơi em tưởng Blue sắp nhận nhiệm vụ mua vé Hóa ra đồng chí ấy lại chạy làng đôi để cho bác à Ấy Blue nó mua chứ Ở đây có ai quen biết gì đâu mà mua được Mà đây là vé tàu nằm khoang ốc gỗ Giá rẻ giật mình đấy Nữa cười thề khà Thằng bé đấy đến được sớm cơ Đang chạy đi mua thuốc chống nôn Cho nàng Esmeralda đây này Tường Aiken nghe ngữ nói vậy Bỗng cái đầu sang Mắt chiếc rộng nữ trong trẻo thanh thanh Của cô nàng mang cái nick Esmeralda Đi tàu dường nằm mà còn nôn Thì eo ôi khiếp Ừ thì phải làm bộ làm tịch thế để mấy chú còn góc cái mà cạnh tranh cho vui chứ. Cái thằng này đời mai cũng hằn hoai như mày ấy à? Khô lắm. Vân Khê Sa trước điều bộ quái quá của nhân vật được coi là ông địa trên diễn đàn. Nàng đưa mắt về phía nhân vật nữ nổi bật nhất trong đoàn, lúc này đang khép nép đứng chờ phong, bật nụ buồn nước yến. Nhìn điều bộ nhân mặt trên nước yến quá ngọt của cô ta, nàng nhận ra là hầu hết mọi người đây đều đủ kinh nghiệm để đọc văn vách cửa làm hàng đó. Họ không phản ứng chẳng qua là vì Đã quá nhàm chán về những điều bộ đấy thôi Chắc sắp tới đây Nàng cũng sẽ giống như họ Coi cô nàng ông nhạo chỉ biết làm mẫu Chứ không biết chụp ảnh đó như một thú vui Giúp cho chuyến đi À thưa hải này Đồng chí dùng Motorola phải không Như lại lên tiếng ừ, Vâng sao thế bác Lên đấy cho tôi sạc chung Mày mang hai cái sạc pin máy ảnh Thế là quên sư mất cái sạc điện thoại rồi ố hôm trước không để ý lắm Lại tiểu bác dùng T610 giống bác xót Ê đấy là của con dai tớ Nó đòi lại rồi Tớ vẫn chơi con C115 Từ đời vua hùng thôi Đi xa mang con đấy cho nó giã chiến Mày yên tâm Bình cũ nhưng mà tốt lắm Xác độ nửa tiếng là dùng lai dai cả ngày bác cứ cầm luôn về tàu mà giặt mấy em mới giặt đầy trên lúc đi rồi vừa nói vân vừa định vòng tay phải chiếc ngăn nhỏ sau ba lô để lấy thì xe loa van lên lời thông báo mời quý khách lên tàu nữ vợ sùa tay thôi mấy lên tàu cái đã chưa bay đến nơi tơ mượn cũng kịp mà đằng nào thì trên tàu cũng không có chỗ giấm giặt đâu sóng thì phập pha phập phù nào các đồng chí tập hậu điểm danh thôi Luzavat có mặt. Sợ nói quen thuộc từ phía sau vang lên, khiến Vân giật mình quay lại. Nàng chưa mắt nhìn người lạ mà lại quen. Thành cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng, nhưng anh ta không cười và hỏi han nàng như mọi khi, mà chỉ nói cụt một câu: "Chào chị." Nét mặt chẳng rõ cảm xúc. Phương tiến đến lấy mấy vị thuốc trong tay Thanh, xuôi xuôi đưa cho Esmeralda hiền, rồi mới quay lại hỏi một câu qua quýt. Cô hải với Blue có quen biết nhau trước rồi à? Trùng hợp nhỉ? Vân đầu, nàng cũng không định giải thích gì thêm cho anh chàng luôn tỏ vẻ ta đây ấy. Mọi người lục tục đứng lên đi vào cửa soát vé và Vân cũng nối theo. Nàng đập đập và lấy túi đựng máy ảnh, ngoái lại nhìn Thanh đe dọa: Giáp Tâm mang cả gia tài theo sư phụ Blue Sapat học hết bí kíp đây. Thanh chỉ cười rất nhẹ, chỉ không trả lời. Anh ta rút trong túi quần ra tầng vé của mình Rồi đi vượt lên phía trước dáng điệu hấp tấp, khác hẳn mọi khi Vẫn ở trung khoang với sót Thanh và một người không cùng đoàn Một bà lão chặt 60 tuổi Người thị xã mới đi Hà Nội tham gia đình anh con trưởng Làm vụ phó một vụ lớn của bộ giáo dục Giờ về lại Lào Cai Thanh Nhường mà nằm dưng dưới Để đỡ phải trèo lên trèo xuống Bà già có vẻ cũng chưa quen thuộc Với những tiện nghi của tàu Nên rồi dích cảm ơn Sót vừa thua Trần Huyền Phong trong cuộc tranh cãi Để được nằm cùng khoang với Esmeralda Vội vã chuyển mục tiêu sang người phụ nữ còn lại của đoàn Anh ta cũng hăng hái Đề nghị Phân đổi giường với lý do giống như Thanh Nhưng nàng lắc đầu Thoàn thoát gạc nất đặt chân treo lên giường cao Ngoan xuống với ánh mắt cười cợt Nàng nói một câu làm anh chàng gần như bổ ngửa vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ em thích nằm trên. Thở bắt đầu chuyển bánh sinh sịch, tiếng còi nghe lên trong đêm. Bà lão người thị xã nằm xuống nấp chăn, tay ôm chiếc túi sách với vẻ cảnh giác e dè. Nhưng tàu chưa ra khỏi thành phố, bà đã ngáy đều đều. Xót hay tình thật là cảnh vẫn chưa hết dưỡng vì câu nói bất ngờ của người mà anh ta tưởng là hiền hơn người cô Esmeralda kia. Nên kiếm cớ dân khoa minh cạnh chơi bài Với đàm lão tướng như nữ cho đỡ choáng. Chỉ còn Vân và Thanh còn thức trong khoang Vừa rồi ngoài cửa xuất vé Cảm thấy Thanh có vẻ xa cách và nhạt nhẽo hơn So với lần gặp trước Vân cũng hơi khó hiểu Băn khoăn một chút nhưng rồi nàng im lặng Dù sao thì nàng cũng chẳng có gì Để quá quan tâm đến chàng này Sắp xếp đồ đạc đâu vào đó và nằm xuống Nàng nhắm mắt thở nhẹ chờ giấc ngủ Khi nàng đã bắt đầu thiêu thiêu Thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên Nàng không mở mắt đưa máy lên tai nói lơ mơ Alo Thái Vân nghe Ai cho cô về Lào Cai Thì nói oang oang Làm Vân phải nhăn mặt nước trên đoạn đoại ra xa tay Nàng mở mắt nhìn Sớt đang chơi bài ổn ảo ở khoang bên hành nhắm mắt headphones mắc vào tai có lẽ anh ta đang nghe nhạc nàng vẫn chùm chăn lên đầu để cuộc nói chuyện không làm bà cụ thức giấc hạ giọng nói nhỏ nhẹ mẹ em ốm em ghi trong giấy để lại rồi còn gì mẹ cô là người tàu bụng vậy đi đi sờ rả em không gọi được taxi ông ta tiện đường thì cho đi nhờ thôi có tiếng xẹt xẹt vì sóng yếu hình như Thì nương văng một câu tục tiểu nào đó Vân thở dài Nàng thoa đầu ra khỏi chăn Giọng chán nản. Em đang ở trên tàu sống kéo lắm Không nghe rõ đâu Em tắt máy đây Từ từ cho tôi hỏi cô đã Làm sao lậu ấy lại đi qua đúng lúc thế Em biết làm sao được Nàng sẵn giọng. Anh cấm người ta không được đi đường nội bộ về nhà hay sao Ông ta bảo là vừa đi tập thái thức quyền tôi đã nói bao nhiêu lần mà sao cô vẫn cứ dính dáng tới lão ấy là thế nào nhỉ việc gì mà anh cứ phải gào âm lên thế nhở phần dít nhỏ phần dít nhỏ tôi nói rồi anh tin hay không thì tùy thì mẹ không đến xỉa gì đến thái độ bực bội của nàng anh ta gằn giọng hay cô thích quay lại làm anh không phải thách phần quay lên cắt ngang rồi nàng lập tức hạ giọng nói lạnh lùng tôi đã muốn làm điếm tiếp cứ mười anh cũng không ngăn được đâu. Trên bẩm lẫn lùng và ta hành máy. Cái đàn ông thô bỉ đó, càng ngày càng làm nàng không chịu nổi. Cả tháng nay hắn không đối hỏi gì đến nàng. Hôm nay lại mò tới lúc quá nửa đêm. Ngoài cái bước sức chuyện đấy ra thì còn cái gì khác? Không có nàng ở đó làm điện thịt qua đêm, hắn lùng lộn chỉ rở như một tên bán cá ngoài chợ. Cái bánh sắt vẫn đều đều đập trên đường dây. Phân buông điện thoại, chập chững chìm vào giấc mơ. Nàng thấy mình đang bước trên thềm tòa biệt thự quay lưng ra hồ Tây, cảnh cổng mờ, gió thổi vào. Nàng bước từng bậc, rõ ràng là bước hướng lên, nhưng nàng lại thấy mình cả lúc gần trình xuống. Một túi đen kịt, càng lúc càng vây phủ lấy người nàng. Sự một bàn tay đeo nhẫn, mặt ngọc đỏ như máu chìa ra, nàng vội lắm lấy, gọi Và hỏi xem làm thế nào để đi lên Bàn tay lạnh toát Và chẳng ai lên tiếng Nàng ngước lên Không thể nhìn rõ mặt Chỉ có một thân hình đổ ập lên người nàng Vân tròn tỉnh ngồi bật dậy Mồ hôi lạnh toát chân tóc Có cảm giác như trần đang sập xuống Trên đèn đọc sách Ở giường đối diện vẫn bật sáng Hình ao xuống lục túi Lấy một chai nhựa nhỏ Chia ra cho nàng giọng nhẹ nhàng Chị uống một chút đi Sẽ dễ ngủ hơn Đoạn này sóc quá Nàng đón cái chai Hơm một hơi Chẳng biết có mùi gì Chỉ thấy cay cay nặng nặng Chắc là rượu thuốc Hơm một chút nữa Rồi bạn nắp đưa trà thanh Nàng nói không ra hơi Vừa lúc Có tiếng va chạm rất mạnh Và tao dường như bị phanh nghiến lại Tiếng một ai đó hốt hoảng Văng lên trên hành lang vắng Tai nạn rồi tất cả những người còn thức ở các khoang xung quanh đều nhao ra ngó nghiêng cảnh sát nãy giờ vẫn nghĩ kho kò cũng lồng cừu mở dậy xách máy ảnh đi ra khỏi khoang ngay ngó bà già người thị xã vẫn ngủ say nên ngủ quan là hiếm có với người cao tuổi thành chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi quay lại ngay giọng điềm tĩnh một chiếc xe con có lẽ vượt đường ngang anh không hỏi thêm xơ thể sinh viên đi về này đã tình chứng kiến tới ba vụ tai nạn trên quãng đường này và tất cả đều rất thảm. Thực mơ khi nãy vừa ném đăng về quá ông đời đầu đời nhất ấy. đêm nay với nàng cũng đã quá đủ hại hùng, có lẽ chẳng cần thêm điều khiếp hãi nào nữa. Cờ truyền bánh sau khi một nhân viên trên tàu được cử xuống lo các thủ tục liên quan đến vụ tai nạn. Thanh củi không người sẽ gọi lại mới đôi giày và nhét cái chai vào chiếc túi ni lông đựng đồ ăn trên bàn. anh ta lấy một gói bánh quy đưa cho Vân. nàng lắc đầu nhưng thanh vẫn đặt nó lên đầu giường. nhìn từ trên cao trông xuống mặt anh có nét già dạ dặn lạ lùng. cảnh mở cửa khoang đi vào thông báo về tai nạn như một đứa trẻ bán báo rong với một cái tin rút dẻo. hai xe xe vượt trước chát lọt xe vượt sau bẹp dúm. lái xe bị thương nặng nên đi cấp cứu. Họ gọi gọi lại chết tại chỗ. Xí công ty TSS, tên doanh về Đài Loan, ba chuyên gia Đài đang huấn luyện nhiệm vụ cho nhân viên. Y tá xứ TSS phân bộ dùng dậy hỏi. Ba người Đài Loan chia sẻ tên là gì anh biết không? Lại Bích Dung, Chu Tục Trần, Vũ Khánh Hằng. Không có ông ấy, không có hắn. Phân thử ra nhẹ nhõm thấy có một cảm giác không ra vui mừng, không ra chống rỗng. Cảnh vung vẩy chiếc Sony S828 trong đùn đũa nhiều khúc gỗ cháy, hớn hở như thể vừa thấy một đám cưới nghi ngang toà tàu, chứ không phải là một vụ tai nạn làm thiệt mạng ba người vậy. Hai đồng chí thấy trình tác nghiệp của tôi ổn không? đi một vòng là có thông tin chính xác luôn, chụp được cả cảnh này. sáng mai viết vài dòng gửi cả ảnh lẫn bài qua mail về Hà Nội cho tòa sạn. Thế là xong chị có nghe nhạc không? thanh chửi chiếc máy mb3 nhỏ như ngón tay sang phía giường vân. có lẽ thanh cũng không ưa gì cái kiểu tác nghiệp sống trên mặt bay của tay nhà báo. anh ta đưa mắt nhìn về phía cảnh. sắp đến german to sell the world đấy. với mỉm cười vì kiểu chơi chữ của thanh. đằng ra tên là to sell the world, kẻ đã bán cả thế giới, anh ta lại đổi thành kẻ dám bán cả thế giới. Để ám chỉ cách làm việc của cảnh Nhưng dường như Anh chàng nhà báo không biết Hoặc không thích Nirvana Anh ta vẫn hên hoang gì đó với người báo Vẫn với tay Đón cái máy Lại tay nghe Không đếm xỉa gì đến những lời của anh ta Anh chàng thấy vậy Tán toàn ngừng nói Trèo lên giường ngủ tiếp Lát sau đã nghe thấy tiếng gái ro ro Hết bài hát quen thuộc Lại nước tay nghe Đưa chặt máy ra thanh Nếu không có anh ta Chắc nàng đã nhọc công Chỉ rửa cái gã phóng viên ruột đều ngoài ra kia rồi Nàng với tay tắt đèn nói khẽ Cảm ơn Thanh Vì cái gì? Giọng Thanh hơi lạ Dường như bớt lễ phép hơn trước Phân ngoảnh sang Trong ánh đèn đêm yếu ớt dọi vào từ hành lang Nàng vẫn thấy đôi mắt sáng hướng về phía mình Nàng nói mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ Vì rượu, bánh quy và nia Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 8 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang được phát sóng trong chuyên mục truyện dài kỳ trên website vnradio.vn Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục kỳ tới.